Giọt, máu, đào Tác giả Nguyễn Thơ Tập 9 Tại công trường xây dựng Lúc này, Cầm đã quen với những công việc hàng ngày. Chị ngác rất hài lòng vì cái tính cần cù nhanh nhẹn của cô. Hai chị em có vẻ rất hợp nhau, tương đồng về mọi mặt. Và cũng là lúc cái bụng của Cầm mỗi ngày một lớn hơn. Nhiều người trong đội thợ đã có thắc mắc rằng không hiểu sao một cô gái đang mang bầu mà lại phải tới nơi này đầy bụi bẩn, chỗ ăn chỗ ở tạm bỡ như vậy. Rồi cũng không có tránh được người ta nói ra nói vào. Bởi vì... Từ khi cô tới đây, đã mấy tháng nhưng chưa bao giờ họ thấy cô về thăm nhà. Có những ngày chuyện ác về thăm con thì cô vẫn ở lại một mình thay chỉ làm mọi việc. Tuy vậy cầm vẫn cảm thấy rất vui, hàng ngày cô không có mất tiền ăn và tiền chỗ ở. Mỗi tháng được mấy chục tiền lương, cô lại cất gọn vào một chỗ để dành sau này dùng đến khi sanh con. Hôm nay chị ngát nói với cầm Tuần tới công nhân được nghỉ chị sẽ đưa em về nhà giới thiệu với mẹ của chị sau này khi sinh con em sẽ ở lại nhà chị ít thời gian mẹ chị sẽ đỡ đần em những ngày đầu Không chị ơi em không dám về làm phiền bác đâu hoàn cảnh của em khó khăn nếu không như vậy thì biết làm thế nào em không thể ở đây được chỗ ăn chỗ ở chỗ sinh hoạt đều bất tiện Em để dành tiền lúc đó chỉ tìm giúp em một gian nhà trọ giá rẻ cũng được Tiền đó không có lại còn đòi thuê nhà trọ Em phải tính đến lúc sanh con chứ Em không có đi làm được Nhưng lại phải chi mất rất nhiều tiền Ăn uống hàng ngày là còn phải mua thuốc men nữa chứ Dạ nhưng em muốn sau khi sanh ít ngày Lại về đây vừa coi con vừa giúp cho chị Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là được rồi Rồi khi con em lớn lên năm tính sao sẻ nhà ra thất nghiệp một mình em không thể có cuộc sống đầy đủ cho con được vậy nên hãy nghe chị về nhà chị mấy ngày đi cầm suy nghĩ nhiều lắm chị ngác nói cũng đúng cô thầm cảm ơn lòng tốt của chị nhưng mà cô đâu dám về để làm phiền mẹ của chị được cô nghĩ rồi trước mắt cô sẽ thuê tạm một gian nhà trọ ở đó một hai tháng khi con cứng cáp cô sẽ lại về đây Vừa coi con vừa nấu cơm cùng với chị ngát Chỉ cần anh Trung trả bằng nửa số tiền lương trước đây cũng được Công trình này mấy năm mới xong Lúc đó rồi thì sẽ tính tiếp Hôm nay anh Trung lại về thăm công trình Mấy anh công nhân bắt đầu tới gần nhỏ to Sếp ơi ừ, Sếp nói thiệt đi Cô cầm cấp dưỡng có phải là bồ nhí của sếp không đó Mấy cậu này ăn nói lung tung Đến tài cô ấy là chết đó nghe chưa? Nếu thật thì cũng tốt mà cõi xinh đẹp ngoan hiền Anh lại độc thân thì có gì là xấu chứ Nhưng mà chuyện không có phải như vậy Người ta có chồng có con hẳn hồi Chồng có đi làm xa nên chị ngát Dẫn tới đây làm việc, có chị có em Tụi em cứ nghĩ là Người của sếp đem xuống đây giấu chứ Tới khi nào mẹ tròn con vuông Mới đem về trình cho gia đình biết Anh Trung đưa tay ra hiệu Không nói tới cái chuyện này nữa Và tập trung vào công việc Một lát sau, anh đi vào bếp, thấy cầm đang ngồi thổi bếp một cách khó nhọc. Khi cô quay lại, anh bắt gặp gương mặt cô gầy, hóc hát, nước da xanh xanh. Cái bụng đã lớn chắc gần tới tháng xanh rồi. Anh tránh cái nhìn của cô rồi cất tiếng hỏi. Chị ngát đâu rồi cô cầm. Dạ, chị vừa mới đạp xe ra chợ mua thêm cái thứ gì đó anh à. Cô cầm nè, cho tôi hỏi thiệt nghe, cô đừng có ngại. Rồi những ngày tiếp theo cô tính tính sao? Cầm biết là chị Ngác đã kể chuyện của mình cho anh Trung nghe. giàu biết vậy trước mặt người đàn ông lạ cô vẫn ngại ngùng cuối mặt chưa dám trả lời. Một lát sau anh Trung nói tiếp Mấy hôm nữa chúng tôi phải xây một gian nhà để chứa đồ tiện thể tôi nói anh em làm thêm một gian nhỏ bên cạnh để cho hai chị em ở. Nếu cô chưa có tìm được chỗ nào thì cứ ở tạm ở đó thấy khi nào thích hợp. Tháng sau nơi này có điện rồi. Tôi sẽ kéo bóng ra ngoài này cho hai chị em đỡ phải thắp đèn dầu. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em có một đề nghị này, không biết anh có đồng ý không? Có gì cô cứ nói đi. Chị Ngác đã kể hoàn cảnh của em cho anh nghe. Thực ra em không có chỗ nào để về nữa. Nếu mà thuê nhà trọ thì lại phải tốn nhiều tiền. Cho nên khi sinh xong, xin phép anh em vẫn muốn về đây ở có được không? Sức khỏe ổn định Em sẽ vừa coi con vừa muốn làm cùng với chị ngát Tháng lương anh trả em thế nào cũng được anh à Anh Trung ngồi lặng người Không ngờ hoàn cảnh Cô cô gái này lại quá đau xót tới mức Như vậy đó Thấy anh Trung không nói gì Cầm tưởng anh không có đồng ý Nếu mà cô tỏ vẻ lo lắng Hai mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước Rồi anh Trung quay lại trả lời Được thôi Nhưng mà cô phải chuẩn bị cho bản thân thật tốt Chúng tôi không có hỗ trợ được cái gì đâu. Dạ, em biết rồi. Chỉ mong anh đồng ý cho em ở đây thôi. Anh Trung đi rồi, cầm ngồi đó vừa làm vừa khóc. Những giọt nước mắt tuổi phận cứ lăn dài không ngớt. Nhưng mà cũng một phần đó là những giọt nước mắt mừng vui. Vì lúc này cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn là gặp được người tốt như chuyện ác và anh Trung đây. Khi chuyện ác về tới nơi... Cầm dỗi kể chuyện lại cho chị nghe. Chị ngồi xuống nắm lấy vai cầm mà lắc nhẹ. Vậy à, vậy thì may quá. Chị sẽ vừa làm vừa giúp em được đó. Chứ nếu để em về nhà với mẹ chị thì cũng đóng ruột lắm. Rồi chị ngác kể cho cầm nghe chuyện của anh Trung. Nhà chồng chị có hai anh em, đó là anh Trung và Hải, chồng của chị. Người anh hiền lành chịu khó bao nhiêu, thì thằng em chơi bời lưu lỏng bao nhiêu. Anh Trung lấy vợ cách đó không xa, nhưng mà anh cứ đi theo công trình biển biệt. Từ khi vợ anh có bầu tới lúc gần sanh con, anh về được đúng một lần. Ngày chị đi sanh, anh cũng không có mặt. Và rồi chỉ vì thiếu thốn tình cảm mà đi cặp kè với người đàn ông khác, ba mẹ anh biết được thì vừa thương con trai vừa buồn. Tới khi anh về nhà, ông bà đã quyết định họp gia đình và nói ra cái chuyện này. Anh Trung đau khổ, nhưng nghĩ lỗi cũng một phần do mình nên sẵn sàng tha thứ cho vợ. Chị đã thì thuốc và xin lỗi anh, nhưng mà cái thói đã ăn dụng một lần, là sẽ có lần thứ hai. Chị vẫn ngựa quen đường cũ và lén lúc đi tìm gặp một người đàn ông kia. Cuối cùng, chị tự bỏ đi mà để lại đứa con trai ba tuổi cho ông bà nuôi. Vậy là hai ông bà có hai thằng con trai đều éo le cả hai. Thằng anh có nghề nghiệp ổn định, vợ đẹp con khôn, Thì con vợ đổ đốn bỏ chồng, bỏ con đi theo trai. Còn thằng em có vợ ngoan ngoãn đạm đang thì lại không có sanh con được. Cuối cùng cũng phải chia tay. Nhưng mà được cái là cô vợ thứ hai cũng đã sinh con trai. Trước đó Hải mới dẫn về. Vậy nên chuyện ác phải ra đi cũng không có ân hận gì. Nghe tới đây, cầm cảm thấy cuộc đời này không phải chỉ có mình cô là người chịu nhiều khổ cực. Anh Trung chị ngác và cô mỗi người có một nỗi đau riêng không ai giống ai nhưng đều là bất hạnh trong hôn nhân nhưng mà ít ra họ còn có ba mẹ bên cạnh chỉ có cô là thiệt thòi nhất không có ai sánh bằng Vì là gian nhà tạm nên chỉ mấy ngày sau đội thợ đã làm xong tường gạch được xây bằng đầu người phía trên ghép bằng những tấm tôn rất kín mái được lợp bằng ngói xi măng Phía trước cũng lập đua ra khoảng hơn một mét để che nắng mưa. Cửa sổ và cửa chính được hàng cánh bằng tôn có khóa khẳng hoi. Dưới nền được xếp những viên gạch bể, lấy mặt bằng, rồi trải một lớp um, hồ lên trên, sau đó nện chặt xuống. Nói chung là nhìn khá là chắc chắn và gọn gàng. Ở trong cái gian nhà hai chị em ở, mấy anh thợ dùng gỗ cướp pha đóng thành một cái giường phản cho hai chị em nằm. Sau đó dùng dây nhơm uống mấy cái móc để chị em phơi quần áo. Hai chị em vui mừng dọn vào gian nhà mới. Mấy anh thợ bắt đầu nói giỡn, nói đùa. Tần già mà không có gì đã đem thợ sao hả chị ngác? Thì ngày nào mà không nấu cơm cho các bác, các chú ăn rồi còn đổi gì nữa. Giữa nơi tập thể, mọi thứ còn khó khăn, tình người mới đáng quý làm sao. Họ là những người không họ hàng, không máu mũ ruột thịt, nhưng lại rất thông cảm và luôn giúp đỡ nhau. Cầm cũng thấy yên tâm phần nào. Từ ngày bỏ nhà chồng tới nơi này được gặp chị ngát, cô chưa bao giờ một lần bị chửi mắng hay là nói móc nói mấy. Không có đêm nào phải lo bị đòn bởi gã chồng khùng điên nữa. Cuộc sống tạm bỡ nhưng mà vui, không biết tương lai như thế nào nhưng mà thôi cứ ấm no ngày nào thì biết ngày đó cái đã. Đời người ta biết đâu mà tính trước cho được. Có nhiều lúc, Cầm cũng lo tới rầu hết cả chuột rằng những ngày tiếp theo, cô sẽ sống ra sao, khi mà thân mình một bụng mang dạ chữa, hai bàn tay trắng không nhà không cửa, không người thân. Nhưng mà tới khi được nói chuyện với chị ngát, thì lòng cô vẫn thấy ấm lại. Thôi, cứ cố gắng sống tốt, ngủ một giấc sáng mai mở mắt, Dẫn thấy mình khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi Từ hôm chương về nhà Biết tin cầm bỏ đi Anh như người mất hồn Trong giờ làm việc lúc nào cũng nghĩ tới cô Anh ân hận rằng vì mình mà cô mới thành ra như vậy Bởi vì nếu không có gặp anh Không có cái đêm hôm đó Ở con đường ngoài cánh đồng Thì có lẽ cầm vẫn an phận Mà ở nhà dì Lan làm vợ của Trần Lúc đó cô không nghĩ tới ai khác và chấp nhận cuộc đời làm vợ kẻ khùng. Nhưng hai người đã trao cho nhau tất cả rồi, cảm thấy tội lỗi cắn trước lương tâm và lo sợ điều gì đó nên đã bỏ đi. Và có khi nào vì vậy mà cô ấy đã rời xa thế giới này hay không? Tới đây anh không dám nghĩ tiếp. Nhiều khi anh cứ đi xe lang thang dọc đường và chợt nghĩ rằng biết đâu đó anh lại gặp cô ở một nơi xa lạ thì tốt biết mấy. Dứt khoát lúc đó anh sẽ đưa cô về nhà nói chuyện với mẹ và dì láng rồi hai người sẽ trở thành vợ thành chồng một cách công khai nhưng anh càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu cầm dẫn bạc vô âm tính giữa biển người mênh mông cô chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi anh biết tìm cô ở đâu lúc này không có điện thoại không có mạng xã hội đã nhiều lần anh định gửi lên báo lao động Nhờ đăng tin tìm người nhưng mà anh lại thôi vì nghĩ rằng biết đâu cô lại đang cần một sự bình yên. Anh làm như vậy có thể lại làm hại cô chứ không phải là giúp cô nữa. Chiều nay anh về nhà sắc mặt bơ phờ mệt mỏi. Bà Quý thấy vậy liền hỏi con trai Dạo này con còn cực khổ hay sao mà nhìn người gầy ốm quá coi lấy vợ đi cho mẹ còn bồng cháo để vợ nó săn sóc cho con. Con còn phải làm kiếm tiền cái đã Vợ con tính sau mẹ ơi Nhưng mà năm nay 29 rồi Không lấy đi thì tới bao giờ Mẹ có tin Có nghe tin tức gì của cầm hay không hả mẹ Con hỏi cái đứa đồng bà hư hỏng đó làm cái gì Dám cả gam gõ nhà chồng mà đi Không có theo thằng trẻ thì cũng theo thằng già thôi Mẹ đừng có nói như vậy Tội nghiệp cho cổ Tao đã nói là không có bao giờ sai đâu Đó Rồi, rồi mày coi Mà cũng có người nói hay là Nó nghĩ quẩn để lao đầu xuống sông rồi còn gì Nhưng mà mẹ nghĩ Nó không có gan đó đâu Nghe mẹ nói Mà tai có dương như ù đi Rồi anh lại lao đầu đi làm Không cố quên đi mọi chuyện đau lòng đã xảy ra Mấy tháng sau Nỗi đau khổ cũng nguôi dần Tuy anh không thể quên được chuyện của cầm Nhưng mà anh vẫn phải lo cho cuộc sống Của gia đình và bản thân Người làng nói nhà bà quý của thằng con trai làm công nhân nhiều tiền lắm. Bà chuẩn bị phá cái nhà cũ đi để xây cái nhà mới. Điều đó càng làm cho bưởi cảm thấy vui vẻ ra mặt. Bởi vì nó nghĩ rằng Dương vẫn để ý tới mình. Nếu cô được vào đó làm dâu thì tốt biết mấy. Vừa nhà giàu lại có chồng đẹp trai tài giỏi. Quả thật nhà bà quý đã mua gạch cát chuẩn bị tháng 8 này sẽ xây nhà. Dương đi làm công trình nhiều Nơi họ phá nhà cũ, anh đem về từng cái ổ cắm công tác điện và dây điện cũ. Vậy thôi chứ về nhà mình dùng vẫn còn rất tốt. Rồi anh xin đã đâu được cả một xe tải gạch nền đá qua cũ. Ông bà Lan xếp gọn vào một chỗ để sau này lát nền nhà. Lúc này có những thứ này mà dùng thì đã nhất làng rồi. Họ nói Dương mãi làm mà quên cả lấy vợ. Nhưng cái điều đó lại càng làm cho Bưởi cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ anh làm nhà xong thì sẽ sang hỏi cưới mình cũng nên. Nhưng để chắc chắn thì mình sẽ phải tìm cách để trói chân anh ấy vào mình mới được. thực ra Dương vẫn không có nguôi ngoai được cái chuyện Cầm đã mất tích. Nỗi đau đó lúc nào cũng dằn xé trong lòng của anh. Mặc dù vậy anh vẫn cố gắng đi làm điều đặn và nếu có cơ hội là anh lại dò hỏi tin tức của Cầm. Khi ông bà quý đang chuẩn bị xây nhà mới, Dương cũng tranh thủ tạc về nhà liên tục để xem xét tình hình và bàn bạc kế hợp với đội thợ. Nhìn cái vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ anh đang rất ổn. Một chàng trai gần 30 tuổi, năng động, khỏe khoắn, có nghề nghiệp ổn định. Chắc là làm xong nhà, anh ấy sẽ cưới vợ thôi. Con bưởi thì sung sướng ra mặt. Nó như người với được vàng, Lúc nào cũng hân hớn nhảy tưng tưng như bị phẫn. Bà cãi nghe con gái út mở, thì cứ ngỡ là thật. Rồi bà ta đi chỉ tai với mấy bà trong làng, thằng Dương làm xong nhà sẽ cưới con bưởi nhà bà. Thoát một cái, đã tới đầu mùa thu, thời tiết đã dịu dàng hơn trước rất nhiều. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, công nhân nghỉ lễ và chị ngát cũng về nhà để thăm con. Chị muốn đưa cầm về chơi, nhưng vì cái bụng của cô đã lớn nên lại thôi giả lại cầm cũng không có muốn đi đâu cô ở lại dọn dẹp ra ngoài công trình lụm lặt những cái mảnh vỏ bao những mẫu gỗ đem về để làm củi còn chỗ nào bán da chai thì lại cho gọn vào một cái bao rồi mới mốt chị ngác lại đem một mẻ đi bán lấy tiền mua thêm thức ăn cầm đang cầm củi làm một mình thì bỗng dưng cô thấy lâm râm đau bụng dưới Rồi tỉnh thoảng lại mắc đi tiểu liên tục Đây là lần đầu mang thai Nhưng mà cô đã sớm biết được dấu hiệu này Là mình đang trở dạ rồi Cầm quảng sợ Không biết làm thế nào Hôm nay đúng vào ngày công nhân đã nghỉ về hết Chị ác cũng không có ở đây Cô dội vào trong gian nhà tạm Lấy mấy bộ quần áo và tiền cho vào cái túi buộc chặt Gói tạ lót và đồ sơ sinh chị ác đem đến Cô đã phơi khô và cất gọn một chỗ Chị nói rằng của con nhà chị toàn là đồ đi sinh nên nó đã cũ nhưng dùng còn tốt lắm. Lúc này cầm lo sợ đến phát khóc. Đang không biết làm thế nào thì chờ cô nhớ ra cái tròi bảo vệ. Cô dội tới đó nhưng bước chân không có đi nhanh được gì đâu. Tới nơi cô gọi giọng mỏi mệt đứt quãng Anh Thông ơi! Anh có xe ở đây không? Anh Thông thò cái đầu ra khỏi căn tròi rồi hỏi. Đi đâu mà hỏi xe vậy? Anh ơi, em đau bụng quá, anh chở, chở em ra trạm xá dùm với. Trời đất ơi, tại sao lại đau bụng đúng hôm nay chứ? Cái đám thợ không có còn ai mà chị Ngác cũng không có ở đây luôn. Dạ, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Chỉ có anh thôi, giúp em với. Anh Thông đi ra ngoài, khóa chặt cửa lại. Anh lo lắng nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, đầy nguyên vật liệu rồi hỏi. Cô khóa cửa nhà chưa, đồ chuẩn bị đến đâu rồi. Em khóa cửa rồi, đồ cũng đem theo đủ, anh giúp em với. Anh Thông dắt xe đạp kêu cô ngồi lên phía sau. Tới trạm xá, cô y tá kêu cầm lên bàn để khám. Sau khi nắng bụng một lúc, cô hoảng hốt nói Thay nằm ngang chị ơi, phải lên bệnh viện ngay. Vậy chị không có đi khám bao giờ sao? Cầm tốt mồ hôi vì lo sợ. Từ ngày có thai đến bây giờ, có khi nào cô đi khám đâu. Lúc này anh bảo vệ vừa đạp xe ra khỏi, cô y tá lại dội chạy theo anh gọi quay lại. Cầm nhăn nhó đi ra ngoài nói Anh ơi, anh chở em lên bệnh viện với. Đi xe đạp thì tới bao giờ? Lên bệnh viện quyện không tới chục cây số, em chịu được. Hai anh em lại kéo kẹt đi đến bệnh viện thì đã quá trưa. Cầm xuống xe rồi cố nói nhỏ khi nào chuyện ác gì anh nói với chị là em đi sanh rồi nghe cầm đi khó nhọc vào trong khu sản thấy cảm giác cái bụng đi một mình bác sĩ hỏi đau lâu chưa em vừa mới đau hồi sáng nay vậy người nhà đâu em không có chồng chỉ có mình em đi sanh con thôi thôi thôi tôi lại luôn đó lên bàn khám mau đi lại đi đẻ một mình có giống như trường hợp cách đây hai năm trước không Cầm vẫn không nghe rõ từng câu bà bác sĩ nói nhưng vì đau nên cô không có để ý. Sau khi khám, bác sĩ nói thai ngang nhưng vẫn phải cho đi siêu âm để chắc chắn hơn. Khi qua phòng trực để ghi tên lấy giấy tờ cô đưa chứng minh thư khai tên tuổi quê quán của mình bà bác sĩ nhìn cô rồi cất tiếng hỏi Không có chồng nhưng mà ba mẹ em đâu? Em một côi ba mẹ từ nhỏ ở với cậu mợ nhưng em bỏ nhà đi từ khi có bầu trời đất cơi tại sao lại không giữ mình để ra nông nổi này hả nhưng vẫn còn có lương tâm là muốn nuôi con cách đây hai năm con con nhỏ tới đây nói là đi một mình lát nữa người nhà người nhà tới sau vậy rồi đẻ buổi sáng tới buổi tối cái nó trốn mất tiêu à bỏ lại thằng con trai có chết không chứ cầm đang lên cơn đau bụng Cô nghe loán thoáng bà bác sĩ nói Nhưng vì đau quá Khiến tay cô ù đi Nên không hiểu rõ đầu đuôi ra sao cả Cũng rất may Bà đỡ giỏi Nên dù cái thai ngang Bà vẫn giúp đứa bé chào đời an toàn Mẹ tròn con dương Một bé gái hai cân rưỡi chào đời Cầm cố mở đôi mắt Nặng triểu nhìn bà bác sĩ Đang quấn khăn tả cho con đứa bác cô chào ra Không hiểu gì hạnh phúc hay là kỳ cái gì sau khi vệ sinh cho mẹ Cô y tá đưa hai mẹ con về phòng hậu sinh Bà bác sĩ tới chích cho cô một mũi vào cánh tay Rồi nói nhỏ Bây giờ không có ai thì Em có tự lo được cho mình không Có cần gì thì nói Để mấy cô điều dưỡng giúp đỡ cho Dạ Phụ nữ là khổ vậy đó Đàn ông người Nó chơi bời xong nó phủi tay là hết trách nhiệm Chỉ khổ cho phụ nữ mình thôi à Nhưng mà đã có gan làm, thì phải có gan chịu, cố mà nuôi con cho tốt. Ngày xưa, mình một côi khổ như thế nào, thì con mình cũng như vậy thôi, em nhớ chưa? Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Con nhỏ lần trước sinh con trai hẳn ngôi, thằng bé hơn 3kg mập mạp khỏe khoắn. Vậy rồi cũng may, có một chị không có con nhận nuôi, bây giờ cũng hơn 2 tuổi rồi, kháo khỉnh lắm. Cầm nhớ lại câu chuyện cô nghe thoáng trong lúc đau bụng sắp sanh cô liền hỏi lại Dạ thưa bác sĩ, cô gái đó tên là gì và quê ở đâu? Nó có khai tên tuổi đúng đâu mà biết được chứ, ngày đó nó nói tên là Trần Thị Bồng Thì chúng tôi lại cứ tưởng là thật, đến lúc nó trốn bệnh viện đi về tới địa chỉ đó Khi tra ra thì làm gì có nhà ai có tên là Trần Thị Bồng đâu Cầm như có luồng điện chạy trong người, nếu đứa trẻ nhỏ hơn 2 tuổi và mẹ nói tên là Trần Thị Bồng thì có lẽ nào Cô nhớ lại một lần con bưởi nó đã nói, tuy Bồng bưởi hai tên nhưng lại là một người, vậy thì đích thì đứa trẻ đó là con của con bưởi rồi. Cầm thở phào, có lẽ như vậy lại may mắn vì thằng bé đã gặp được một người mẹ tốt nuôi nó, chắc chắn nó sẽ lớn lên trong dòng tay yêu thương của người mẹ đó. Ngày nghỉ lễ, chị ngát về thăm con và đưa tiền cho mẹ. Vì Đinh Ninh có cầm nấu bữa sáng cho công nhân rồi, nên tượng đường chị vào chợ mua thức ăn xong mới về công trường. Vừa tới nơi, chị đã nghe anh bảo vệ gọi Cô ngát ơi! Cô cầm đi bệnh viện thượng qua rồi, sáng nay anh em thợ phải ăn tạm mì gối đó. Ồ, oh, vậy à! Vậy ai đưa nó đi hả anh? Nó nói phải hết tháng này mới tới ngày sinh kia mà. Tôi đâu có biết đâu. Cổ nói đau bụng rồi tới gọi tôi chở đi. Ra tới trạm xá họ nói thai ngang nên tôi đưa luôn lên bệnh viện. Không biết là thế nào rồi. Khổ thân nó có một mình à. Chị ngát cuốn cuồng đem đồ ăn vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu bữa trưa. Cũng may là hôm nay chị mua tôm kho với rau muống luộc chưa mua cá với bày vẽ nấu canh như mọi ngày thì làm tới trưa mất chị nhóm bếp nấu cơm và để nồi nước phối ở bên cạnh rồi ra ngoài rửa tôm mang ướp sau đó lặt rau muống đem luộc tay chị càng giỏi nó lại càng lóng ngóng ruột gan nóng như lửa thường con cầm không biết nó đã xanh chưa cuối cùng chị không lặt từng ngọn rau nữa mà lấy dao xén cái gốc rồi rũ sạch lá ra Một bữa làm ẩu một chút cũng không sao Chị muốn làm cho nhanh để còn lên bệnh viện với con cầm Sau khi cơm chín Chị đem trâu và thức ăn vào trong láng Bưng sẵn cái rổ chén vào Rồi chạy ra tròi bảo vệ gọi anh Thông Anh ơi Em nấu xong bưng vào láng hết rồi lát nữa thở nghĩ Anh nói mấy anh đó um, Cứ ăn xong rồi bỏ ra ngoài giúp em với Em lên bệnh viện con cầm nó thế nào Rồi về dọn sau Sau giờ này đã nấu xong rồi còn hai tiếng nữa mới nghỉ thức ăn để nguội hết còn gì anh nói mọi người chăm trước một buổi cho em đi em sốt ruột không biết con cầm nó như thế nào thôi được rồi cô đi đi chỉ chờ có dậy chị ngáp quay xe đạp cắm đầu cắm cổ lao ra ngoài đường trong khi bụng vẫn chưa kịp ăn cái gì tới bệnh viện chị gửi xe được cứ vậy mà vừa đi vừa chạy vào trong lúc này là gần gần trưa lác đác có người đi mua cơm Các phòng đã yên ắng, không thấy bác sĩ ra vào nữa. Chị ngó vào phòng hậu sinh để tìm cầm. Cuối cùng thì chính cô lại nhận ra chị trước. Chị ngát ơi, em ở đây nè. ngát giật mình khi nghe tiếng cầm gọi tên. Chị đưa mắt nhìn vào tận góc phòng rồi bước dội tới. Cầm đang ngồi cho con bú nét mặt nhật nhạt mệt mỏi. Mấy bà nuôi con cháu bên cạnh thấy dậy điền lên tiếng mày quá, có người nhà tới đây rồi, khổ thân. Từ hôm qua tới nay có mỗi một mình, cơm thì chúng tôi đi mua giúp được, nhưng mà đêm hôm không ai thay tả cho con, bị đau mà cô vẫn phải tự làm hết đó. Chị ngác bỗng thấy thương đứa em người dân nước lã này lắm. Chị nhìn hai mẹ con nó mà cứ sụt sùi khóc hoài. Con bé có ngoan không? Bây giờ chị đi mua cơm cho em nghe, Đỡ phải gửi mấy bà nữa Em giờ gửi cô bên cạnh rồi chị ơi Chị lên đây với em Rồi giờ này thì ai nấu cơm cho thợ được Chị nấu xong gửi anh thông rồi Lên đây luôn Nghe nay nói thai ngang mà chị lo quá Dạ cũng may mà không có phải mổ chị à Ừ Bác sĩ có nói là Bao giờ được về hay không Chiều mai em đi xe ôm về Có ngồi ẩm con được hay không Chị sẽ nhờ một anh thợ lên đón em. Dạ thôi, phiền các anh ấy ngại lắm chị ơi. Chị ngác ngồi một lát, thì đem quần áo của hai mẹ con đi giặt, sau đó cho vào túi đem về phơi. Trước khi về, chị quay lại dặn dò cầm. Trưa mai ăn cơm xong chị sẽ lên, có cần tiền không chị đưa cho. Không đâu chị, à, em có tiền mà. Chị ngác sách cái túi vừa đi vừa lau nước mắt, Trời cuối tháng bảy mà vẫn nắng dậy. Buổi trưa đường thư thớt người qua lại. Chị cứ vậy mà đạp xe một mạch về công trường. Cái bụng réo ào ào hóp lại vì đói từ sáng tới bây giờ. Trở lại nhà bà láng Từ cái đêm vợ bỏ đi, thằng Trần thẩn thờ cả ngày. Hắn ta buồn tới nỗi trước đây hắn ăn hàng tô cơm đầy. Vậy mà nay nhiều bữa không muốn ăn cơm. Miệng thì lại nhắc tên em cầm liên tục. Bà láng thì bực mình hết chỗ nói. Bà mất bao nhiêu tiền để cưới hỏi hẳn hôi và mà nói cãi gan bỏ nhà bà mà ra đi. Để bây giờ mọi việc lại phải tới tay của bà. Thằng con trai lớn con như voi nhưng mà luôn quấy nhiễu không để cho bà yên. Những ngày có con dâu bà được ngủ ngon một mạch đến sáng nay phải thức để quạt cho thằng con ngủ. Nếu không nó lại dãy đành đạch kêu trời kiêu đất gì nóng. Đúng là khổ quá mà. Bà có tiền, nhưng cũng không có thể làm cách nào cho thằng con trai khôn ra được. Cũng bởi vậy mà bây giờ muốn bỏ nhiều tiền để cưới một đứa ngoan ngoãn như cầm, cũng không có bao giờ có. Càng nghĩ, bà càng như phát điên lên, cái loại không cha không mẹ, đã nghèo rớt mồng tơi, lại còn không có an phận mà hưởng cái phúc của nhà bà. Cũng vì bà cứ nghĩ mình có tiền, thì sẽ có quyền bắt con dâu phải hầu hạ con của bà kể cả là không hề có tương lai bà đâu có biết được rằng có thể hôm nay họ phải chịu khổ nhục trong vũng bùn lầy nhưng mà biết đâu sau đó họ cũng sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình thì lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi cuộc đời không bao giờ đầy đỏ mãi một con người mà có thể coi đó là một sự tôi luyện để sau này họ dũng cảm vượt qua tất cả Và hôm nay, cô đã trở thành một người mẹ kiên cường, một người mang bầu tự đi làm kiếm tiền để sinh con. Cầm hạnh phúc nhìn đứa con bé bỏng đang nằm ngủ ngon ở trong vòng tay của mẹ. Chặng đường tiếp theo sẽ rất nhiều trông gai, nhưng mà cô vẫn phải cố gắng vượt qua. Dù có thế nào, thì cô vẫn sẽ cố gắng nuôi con cho thật tốt. Từ nay, mẹ không có cô đơn nữa. Vì mẹ đã có con bên cạnh đây rồi Trên đời này Con người ta hạnh phúc nhất là được sống Trong tình yêu thương của cha mẹ Và những người thân trong gia đình Và ngược lại Sẽ không có cái gì bất hạnh hơn Những số phận mồ côi không nơi nương tựa Có nhiều đứa trẻ sống vất vưỡng Không nhà cửa Cái bụng nhiều ngày không được ăn no Và mùa đông chịu rét mướt Tới tím cả người Chúng không khác nào như những cây non đứng giữa trời giông bão, thật xót xa vô cùng. Nhiều đứa trẻ mồ côi được người thân nhận nuôi, nhưng bị đối xử không khác nào kẻ ăn người ở. Họ coi đứa trẻ không cha không mẹ đó như một công cụ lao động cho mình. Nếu không nghe lời thì sẽ bị hất khủi một cách tàn nhẫn. Và để rồi tuổi thơ không còn là những tiếng cười vô tư trong trẻo nữa mà là những đêm dài với giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Từng ngày làm việc cực khổ, quá sức mình, và những bữa cơm không có được ăn no, nhưng trang đầy nước mắt. Và những ký ức đau thương, cứ như vết sẹo đời, nó hằng sâu vào từng đường gân thớ thịt. Dù cố gắng đến mấy, cũng không có bao giờ mờ nhạt đi được. Chính vì vậy, mà có những nỗi đau lại không có đến từ sự nghèo đói, Cũng không phải là cho những cơn sống đời sâu ngã Mà lại do từ chính những người có máu mũ ruột thịt mà gây nên Tình yêu thương xuất phát từ trái tim Nhưng không phải là ai cũng có thể làm được Có những con người chưa từng quen biết Họ vô tình đụng phải nhau Và rồi cứ vậy mà xót thương như ruột thịt Mỗi một cuộc đời là một số phận Có thể hôm nay còn cười Nhưng mà biết đâu ngày mai đã phải rơi những giọt nước mắt đau thương Còn có người Một thời sống trong vũng lầy tâm tối Tưởng chừng không có bao giờ ngôi lên được và nhìn thấy ánh sáng của mặt trời Rồi bỗng dưng Một ngày cơn bão lớn quét qua Nó làm cho con người ta sợ hãi Tưởng chừng như muốn chết đi Nhưng mà thật bất ngờ sóng gió lại cuốn đi tất cả những rác rưỡi trên đầu của họ và nắng vàng đã sử ấm trái tim bị trầy xước bấy lâu nay. Cuối cùng, họ đã tìm được hạnh phúc cho chính mình. Vậy mới biết rằng, không ai nói trước được cái điều gì hay sống sao cho đúng đạo làm con người. Trong phòng hậu sinh, tại bệnh viện, hơn chục phụ sản tại đây đều có bà nội, bà ngoại và chồng tới chăm sóc. Còn thỉnh thoảng có người nhà giàu thăm, chưa kể nữa, Nhưng mà tại giường số 6 ở góc phòng, chỉ có một mình cầm xoay sở cùng đứa con đỏ hoảng. Chỉ lúc mua cơm là bắt buộc cô phải nhờ các bà nuôi con nuôi cháu cùng phòng mua dùm. Tới giờ cho em bé đi tắm. Một bà bồng cháu còn một bà sách đồ cầm cố gắng lấy cái tả quấn chặt bụng rồi bồng con rốn rén bước đi. Một bà thấy vậy liền nói Cô đưa tôi ẩm em bé cho. Dạ thôi, cháu làm được mà. Mặc dù rất đau, nhưng cầm vẫn muốn tự mình bồng con đi. Bà ấy thấy vậy liền chìa tay giúp cô cái túi đồ sang phòng tắm cho em bé. Các cô y tá biết hoàn cảnh của cầm nên đã tắm cho em bé của cô trước. Sau đó quấn khăn tả chặt chẽ rồi một cô bồng em về phòng giúp cho cầm. Trước khi quay trở ra, cô y tá nhắc nhở Em bé vừa mới tắm xong, Chị cho bố mẹ để em ấm bụng ngang. Cầm ngồi cho con bú đầu hơi cúi xuống ngắm làn môi bé xíu của nó đang bố mẹ mà hạnh phúc vô cùng. Vì mới được có một ngày, cô lại phải uống kháng sinh nên sữa chưa có về nhiều. Con bé mút một chút rồi rời bú mẹ, sau đó ngủ ngon lành. Cầm ngồi sát về phía sau dựa lưng vào tường, hai tay vẫn ôm con như không muốn rời. Thỉnh thoảng cơn đau dạ con nó lại cuộn lên làm cho cô phải nghiến răng nhăn mặt lại. Mấy bà trong phòng thấy cô ngồi lâu liền nhắc. Con ngủ thì đặt nó rồi nằm xuống đi. Mới xanh mà ngồi nhiều sau này đau lưng lắm. cho lấy cái khăn bịch hai tay vô. Kiên được thì sau này đỡ khổ cháu à. Dạ cháu cảm ơn bà. Quá trưa hôm nay chị hát lên tới bệnh viện vì mọi người đang nằm ngủ nên vừa mới vào phòng Chị nhón chân đi tới bên giường của cầm mà nói thì thào đỡ mệt chưa em con bé có ngoan không cầm mở tròn mắt nhận ra chị ngát tới cô mừng rỡ như mẹ về chợ thấy cầm định ngồi dậy chị lại nói cứ nằm đó nghỉ đi vậy em thanh toán tiền bệnh viện chưa chưa đâu chị à ừ để lát nữa chị làm cho Tới giờ làm việc, chị ngát sang phòng trực lấy giấy tờ, rồi tới quầy kế toán thanh toán ra viện cho cầm. Xong việc, chị ra ngoài cửa gọi xe ôm, kêu họ chờ rồi quay lại chỗ có mẹ con nhà cầm. Tuy chưa từng một lần sanh con, nhưng chị cũng được làm mẹ hai năm nay rồi. Đã có lần thằng bé bị viêm phổi cấp, phải vào bệnh viện nên mọi thủ tục chị đều biết. Sau khi đưa mẹ con cầm về gian nhà tại công trường an toàn, chị ngác bắt đầu túi bụi lo bữa cơm tối cho công nhân. Mặc dù mọi thứ chị đã chuẩn bị sẵn từ sáng, nhưng mà lúc này gần tối rồi nên chị vẫn rất vội. Cầm ở trong nhà thấy chị tất bật mà thấy mình như người có lỗi. Đúng là chị cũng vì cô mà rước thêm cái khổ vào người. Đội thợ biết cầm đáy về là do chị ác nói chuyện. Chứ họ không hề nghe tiếng con bé khóc một tiếng nào Kể ra cũng thật là buồn cười Giữa chốn ngỗ ngang gạch ngói Thợ thuyền toàn là đàn ông Bỗng dưng có một bà đẻ về đây ở ngay bên cạnh Nhưng họ là những con người lao động Hằng ngày chỉ mãi làm Nên cũng không có mấy ai soi mối chuyện cô cô gái đó làm cái gì Những ngày đầu cầm còn đau Nhưng vẫn tự làm được mọi việc cho hai mẹ con Thấy cầm đi lại nhiều chuyện ác nhắc nhẹ Em cứ nằm nghỉ đi để quần áo tạ lót đó chị giặt cho. Cầm không muốn phiền chị nên vẫn cố gắng làm mọi việc. Con bé trà được cái là rất ngoan hình như nó hiểu hoàn cảnh của mẹ nên ăn no rồi ngủ để mẹ nó làm mọi việc. Mọi chuyện cứ vậy bình thường qua đi. Cầm đã khỏe lại và chăm sóc con vừa tranh thủ làm bếp cùng với chị ngát. Vậy là đã gần một năm Kể từ cái ngày đầu tiên cô đặt chân tới đây. Tại cái nơi ngổn ngang những cát những gạch này. Dễ nhà nhiều phòng đã đổ xong mái tầng 2. Chờ ngày dở cốt pha là bắt đầu vào trác toàn thiện. Hôm nay cầm bỗng cảm thấy buồn. Vì cô biết mấy bữa nữa là tới ngày dỗ của mẹ. Cái ngày hạnh phúc nhất mà cũng là ngày đau khổ nhất của cuộc đời cô. Cũng ngày đó cô đã gặp Dương. Và bé trà đã đến với cô như một giấc mơ. Và cũng vì cái buổi đó mà cô phải rời bỏ nhà chồng đi lang thang tới bây giờ. Không biết rồi đây, những ngày tiếp theo mẹ con cô sẽ ra sao khi mà công trình kết thúc họ bàn giao rồi cô biết đi đâu. Cô cúi xuống ngắm bé trà đang ngủ say trong vòng tay của mẹ. Tuy sinh thiếu ngày nhưng mà nay nó đã cứng cáp phỏng phao nhìn thấy. Nó chịu ăn và rất ngoan để mẹ cầm nấu cơm dọn dẹp cùng với cô ngát. Ở dưới quê lúc này, cũng có nhiều sự thay đổi. Nhà bà quý đã khánh thành với công trình khép kín chất đẹp. Bà lại bắt đầu thúc giục con trai lấy vợ, vì lý do anh sắp bước sang tuổi 30. Nhà đã làm xong, mà con cũng 30 tới nơi rồi, có thương ai thì dẫn về ba mẹ tổ chức cho. Ừ, từ từ đã mẹ... Vừa xong nhà cưới ngay làm sao được Không cưới thì mày định để tới bao giờ Mà tao nghe dân làng kháo ầm lên Là mày định lén công bưởi Nhà bà cải có phải không Mẹ đã nói rồi đó Cái ngữ đó có cát thêm vàng Tao cũng không có thèm Chứ đừng nói là cho không Mẹ ừ, Mấy cụ nói ghét của nào Thì trời trao của đó đó Mẹ đừng quá mà chọc mẹ nghe không Tao đã nói rồi Một là một hai là hai Không đó Dương nhìn mẹ cười tủm tiểm, bà biết là con trai nói vậy thôi, chứ có thiếu gì đứa xinh đẹp giỏi gian ở ngoài kia. Tuy là đang cười với mẹ, nhưng mà lúc này lòng có Dương buồn lo hơn bao giờ hết. Còn hai ngày nữa là tới dỗ của bà Na, mẹ của cầm, liệu cô ấy có đang có ở đâu đó mà về nhà dỗ mẹ hay không. Tối nay anh lửng thưởng đi bộ tới nhà bà cãi, Vừa vào đến sân, con bưởi đã phát hiện ra anh mà cười nói rối rít. Uhm, anh Dương, uhm, cứ lo làm rồi, không có gì qua nhà em chơi chút nào trơn à. Ba mẹ em có nhà không? Bưởi mừng quýnh lên. Hay là anh ấy muốn nói chuyện gì đó với ba mẹ của mình? Vì lần nào gặp cô, câu đầu tiên Dương hỏi tới cũng chỉ là chị Cầm. Dạ, ba mẹ của em có anh à, có ở nhà à. Thấy Dương không nói gì nữa mà vẫn đứng như trời trồng, bất ngờ bưởi thì thầm. Hay là anh muốn trụ em đi chơi đúng không? Vậy thì mình đi luôn đi. Ngày mai dỗ có bác na, liệu cầm có về không em? Em biết làm sao? Sao mà em biết được chứ? À mà tối mai anh qua ăn cơm ngang, biết đâu chị nhớ ngày mà về thì có thì sao? Dương quay người lặng lẽ bước đi, bưởi nó đang bực bội vì Dương không để ý tới mình mà chỉ hỏi chị cầm rất nhanh cô ta lấy bình tĩnh chạy theo Dương không biết là vô tình hay cố ý mà cả người cô lao vào anh rất mạnh làm cho Dương chuối người về phía trước xém chút nữa thì ngã nhào xuống Dương quay lại chưa kịp nhìn thì con bưởi nó nói hỗn hỉnh em xin lỗi anh nghe em chạy theo anh bị mất đà cho nên thôi cũng sao đâu em về đi Không anh ơi, hình như anh đang muốn nói với em cái điều gì đó phải không? Đâu có đâu, anh đi chơi lanh quanh chút thôi mà. Anh đừng có ngại, trước khi anh chơi thân với chị cầm thì anh biết thừa em còn gì. Mặc dù bác ở bên nhà đã từng không có thích mẹ em, nhưng mà em lại rất quý mến anh. Nếu tụi mình đến với nhau, dù mẹ anh không có đồng ý mà gây khó dễ, có khổ mấy em sẽ không có bao giờ bỏ chồng mà đi như chị cầm đâu. Dừng biết mỗi lần gặp là bưởi vẫn tìm cách để nói chuyện với mình Nhưng mà anh không có thể ngờ cô ta lại bạo dạng tới như vậy Bỗng nhiên anh trùng mình Sợ hãi cái cô gái này Anh muốn bỏ chạy thật nhanh mà về nhà Nhưng mà không hiểu sao đôi chân cứ riếu lại Miệng anh cứng đơ không có nói được cái gì Thấy anh như vậy bưởi lại ngỡ anh ta yêu mình Nhưng vì sợ mẹ không có đồng ý Cô bước tới ôm chặt lấy người anh rồi bật khóc. Không hiểu là cô ta khóc gì cái điều chi. Cái đầu to xù bởi mái tóc cắt ngắn ngang dai cái dụi dòng ngực anh mà thổn thức. Bất chợt, Dương cảm nhận thấy cổ hồng của mình hực lên như kiểu mắt ói. Anh gỡ tay con bưởi ra khỏi người của mình thì cô ta càng siết chặt hơn. Dương sợ hãi nghĩ rằng không lẽ đây là định mệnh của anh với gia đình này hay sao? Cách đây đúng một năm, Cũng vào cái ngày dỗ của bà Na, chính anh đi tìm cầm để rồi hai người đã vượt qua giới hạn cho phép. Rồi từ đó, cô không có bao giờ trở lại gặp anh nữa. Anh đã mất cô thật rồi. Dương lấy hết sức gỡ tay của con bưởi ra khỏi người mình rồi nói dứt khoát. Em bình tĩnh lại đi. Trước này anh vẫn coi em là bạn cùng làng thôi, không có gì khác đâu. Không đúng. Nếu vậy tại sao anh luôn tỏ ra quan tâm em như vậy chứ? Anh đừng có ngại gì hết, chỉ có em mới là người thương và hiểu anh nhất thôi. Nhưng mà hôn nhân phải đến từ tình yêu của hai phía, không có thể gượt ép được đâu. Anh chỉ có em như một người bạn, giả lại anh cũng có người yêu rồi. Anh chúc em sớm tìm được người yêu thương. Con bưởi nó hét lên. Nếu anh cố tình em sẽ kêu lên cho cả làng biết là anh lợi dụng tình cảm rồi bây giờ chối bỏ em. Dương nghe thấy vô lý, nhưng anh biết cô ta đã nói là làm. Anh không sợ chỉ bị chỉ trích vì bản thân mình không có làm gì sai. Nhưng anh sợ cái loại rạch mặt ăn vạ này. Một khi nó đã liều, thì vua chúa sống lại cũng phải chào thua. Dương cố nén cái nỗi bực tức lại và nói nhẹ nhàng. Em không có nên tự làm tổn thương mình như vậy đâu. Bây giờ cả hai chúng ta cùng phải bình tĩnh. Mọi chuyện phải để từ từ từng bước một. Con bưởi nó định gào lên thì có tiếng chuông trong người của Dương. Anh thở vào không biết là ai đã cứu mình rất đúng lúc. Con bưởi nó tròn mắt nhìn cái điện thoại đen trắng trên tay của Dương. Sau khi bấm nghe, anh quay lại nói nhỏ anh có việc phải vậy về cơ quan gấp. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em. Được rồi, khi khác anh về. Dương toàn bước đi thì con bưởi dội kéo áo anh nũng nịu. Anh nhớ đó, tuần sau lại về với em. Đêm cuối năm, nên gió lạnh hung hút thổi qua, nhưng mà Dương lại thấy người mình như nóng bừng bừng. Bước được một đoạn ngắn, bất ngờ anh cắm đầu cắm cổ chạy về nhà như là ma đuổi gì đó. Đúng là anh sợ cô gái này thật sự. Có lẽ anh không có bao giờ dám sang nhà bà cải nữa. Và Dương cũng không còn hy vọng gặp lại người mà anh thương, anh nhớ anh nhớ tới quặng lòng không biết là lúc này cầm đang ở đâu anh đã dò hỏi khắp nơi để nhiều lần anh lang thang các khu chợ hy vọng là có phép màu làm cho cô xuất hiện trước mặt anh nhưng mà cuối cùng thì anh cũng chỉ ôm trong lòng nỗi thất vọng ê chề mà trở về thôi ngày tháng cứ vậy mà trôi đi hai mẹ con cầm lặng lẽ sống trong môi trường khó khăn thiếu thốn đủ thứ Trước đây, có một mình cô sống cùng với chị ngát, yên ổn bao nhiêu, thì bây giờ có thêm bé trà lại cực khổ bấy nhiêu. Cô làm việc hầu như hết công suất, tranh thủ con ngủ. Lúc nào thì cô làm việc lúc đó, và mỗi đêm cô chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy, mỗi khi nhìn con cười, cô lại thấy rất vui và hạnh phúc. Bao nhiêu khó khăn cực nhọc như tan biến hết. Cô ôm con vào lòng, nói thì thầm. Cảm ơn con đã đến với mẹ Dù sau này không có ai Không có một ai bên cạnh mẹ con mình Mẹ con mình sẽ cố gắng sống thật tốt con nghe Thót một cái Mà đã gần hai năm trời Kể từ ngày Mà cầm đặt chân tới đây Và gặp được chị ngác cưu mang giúp đỡ Bé trà lúc này đã được hơn một tuổi Nó rất ngoan Và không có khi nào đau ốm vặt Chị ngác nói rằng Chắc là nó hiểu hoàn cảnh của mẹ, cho nên không có dám bệnh, để mẹ còn làm gì kiếm tiền nuôi nó. Bầu trời cuối thu trong vác, thời tiết bắt đầu mát mẻ. Mấy cây xà cừ cổ thụ rụng lá để lộ ra những cành gỗ xù xì trơ trọi. Vậy là công trình đã gần hoàn thiện tới nơi rồi, chỉ còn làm hết một số việc phụ và chờ sân trang trí nữa là xong. Đội thợ xây đã chuyển đi công trình khác gần hết. Chỉ còn một số người ở lại xây khu vực vệ sinh, tường bao và làm cổng nữa là bàn giao. Lúc này, công việc của hai chị em đã nhàn, nhưng mà anh Trung vẫn trả lương cho họ như trước. Cầm bắt đầu lo lắng, không biết những ngày tiếp theo hai mẹ con cô sẽ về đâu và sinh sống như thế nào. Trưa nay, khi bé Trà đã ngủ, hai chị em đang ngồi lặt rau ở cửa bếp. Thì chị ngát dừng tay rồi nói nhỏ Càm à Chị suy nghĩ cái chuyện này từ lâu lắm rồi Nhưng mà hôm nay mới nói Hay là em bằng lòng đến với anh Trung đi Anh ấy rất thương mẹ con của em đó Chị nói mất cười vậy Chẳng qua là vì có chị nên em mới được nhờ vậy thôi Không, chị nói thiệt đó Anh ấy là người hiền lành tốt tính Có một đứa con trai bây giờ hai người đã chia tay rồi, hoàn cảnh của em đã có một đứa con gái, vậy là quá hợp. Nếu hai người đến được với nhau thì mẹ con em có trốn nương tựa, sau này con trà sẽ không có phải chịu cảnh thiếu cha nữa. Với tính cách của anh ấy, chị tin rằng anh sẽ thương con trà như con của mình thôi, giả lại thời gian qua ở với em chị cũng hiểu, em cũng sẽ là một người mẹ tốt cho con trai của anh ấy. Em lại thấy chị mới hợp với anh ấy hơn đó Những lần anh ấy xuống đây Em nhìn ánh mắt là đã biết rồi Còn này Ăn nói lung tung Trước kia chị với anh ấy là Anh chồng em dâu đó biết không Đó là chuyện hồi trước Quan trọng là bây giờ hai người thương nhau Chuyện đó không có gì là sai cả Nhưng mà người nấy mến là em Không phải là chị Nhưng mà nếu anh ấy thương chị Thì chị có chấp nhận không Không có chuyện đó được. Trước kia chị đã từng làm dâu nhà đó rồi. Bị người ta khinh thường đuổi đi. Không bao giờ chị quay lại đó lần thứ hai đâu em à. Như vậy khác gì. Hai lần bước vào một vũng bùng hả em? Vậy mà chị lại muốn tác thành cho em và anh ấy? Em khác chị khác. Nếu mà anh ấy quyết tâm. Thì gia đình của họ cũng không có làm gì được. Cưới nhau rồi. Hai người sẽ đi ở thuê nhà trọ. Đón cả thằng cô hiếu. Hai người nuôi hai đứa con, sau này thêm một đứa con chung nữa là càng tốt. Để khi nào anh Trung về, em sẽ nói là hai người nên đến với nhau đi, còn em suốt đời chỉ nuôi một bé trà thôi, con có muốn lấy chồng đâu. Hai chị em trì rầm nói chuyện, thì bất ngờ có tiếng hỏi làm cả hai giật mình. buổi trưa hai chị em không nghĩ mà làm làm rau sớm vậy sao? Cả hai cùng ngẩn mặt lên giật mình, anh Trung đã đứng ngay bên cạnh từ hồi nào vì họ mãi nói chuyện mà không để ý chuyện ác và cầm lúng túng ừ, tranh thủ bé trà ngủ hai chị em làm chút anh ơi bây giờ công việc cũng ít rồi sao phải tranh thủ nữa ừ, sắp tới đây hai chị em đã tính làm cái gì ở đâu chưa công trình của anh lần này xa lắm chắc là các cô không có đi được vì vướng con nhỏ có xa lắm không anh ừ, chỉ lo cho con cầm thôi chứ em ấy thì có thể đi được Vì năm nay cháu nó đã lớn rồi Xa lắm Tụi anh đi làm uh, Tuốt ở uh, tỉnh khác lượng Nhưng mà em uh, không có đi được đâu Ở đầu quyện có công ty may mặc Đang xây dựng Hai chị em xin vào đó mà làm Em uh, cũng nghe nói Nhưng mà bây giờ mới bắt đầu xây dựng Thì đợi đến bao giờ mới xong Xây dựng nhà xưởng nhanh lắm Không có như trường học với nhà dân đâu Họ làm đơn giản Xây tường thấp và các trụ cột chính, sau đó lắp ghép bằng sắt khung sắt và tôn. Vậy mấy tháng là xong à? Vậy anh có quen ai không? Xin cho hai chị em vào làm cấp dưỡng đi. Cũng được, nhưng mà nếu tuyển vào làm công nhân thì lương sẽ cao, nhưng phải tăng ca đó. Rồi còn con nhỏ mấy cô tính sao? Em đã kêu cầm về nhà em, để bà coi dùm cho hai đứa luôn, nhưng mà nó không có nghe. Nếu vậy thì chỉ còn cách nhào xin cấp dưỡng, lương thấp nhưng về sớm với con cũng được. Hôm nay, cầm cứ suy nghĩ mãi, cô đã có ý định là thuê nhà trọ rồi kiếm việc gì đó để làm. Nhưng mà nếu xin được vào nấu cơm tại công ty thì may cho cô quá. Cô sẽ tìm hiểu rồi thuê một nhà trọ ở gần đó và gửi bé trà đi nhà trẻ rồi tới công ty làm. Hôm nay, con bưởi đi chơi đâu về hớ hải hỏi mẹ mẹ cho con tiền đi mua hồ sơ làm giấy tờ con với con An xin đi làm công ty công ty ở đâu mà mày đi làm ở trên An Hòa đang xây dựng công ty may lớn lắm làng mình họ đi nộp hồ sơ đầy ra rồi đó mau lên mẹ đưa tiền cho con đi xa vậy thì đi cái kiểu gì chứ trước mắt con với con An chịu khó đạp xe đạp chỉ mấy tháng lương là sẽ mua được xe máy thôi Lương cao vậy à? Không cao thì cũng hơn làm chuộng nhiều. Ba con đi thả lưới bao nhiêu ngày tháng và nhà mình cũng chỉ có cái tivi đen trắng thôi đó. Lúc bây giờ thì điện đã thắp sáng về tới khắp làng xóm rồi. lác đác trong xóm có vài nhà mua được cái tivi đen trắng. Nhà nào khá hơn thì mua cái tivi màu nội địa chuyển mã và phải dùng qua ổn áp. Cứ tối đến sắp tới giờ có phim là mọi người lại tập trung vào nhà có tivi để xem. Nhưng nhà bà cãi thì lúc nào cũng đóng chặt cửa. Bà chỉ muốn thanh niên con trai tới tìm hiểu hai đứa con gái nhà bà thôi. Ngoài ra, bà không muốn ai tới nhà mình cả. Bà cải lưỡng lự móc tiền đưa cho con bưởi. Bà cũng không có biết là hồ sơ xin việc gồm những gì bao nhiêu tiền. Nhưng mà trong người có 30.000 ngàn thì, thì đưa hết cho con gái. Không biết là có nên cơm cháo gì hay không, mà đã mất tôi buổi đi lưới với ông điền rồi. Con bưởi nó đạp xe lên tận cửa hàng tạm quá cách đó khoảng 7 cây số mới mua được hai bộ hồ sơ hết 5000, còn lại cô đút túi nói rằng để hai chị em còn đi chụp hình thẻ. Sau khi điền thông tin đầy đủ, con bưởi đưa cho bà cái rồi nói: "Mẹ đi ra ngoài xã xin con giấu cho con." sao con không tự đi đi? con có ra chỗ đó bây giờ đâu mà biết? mẹ không đi thì kêu ba đi, con không có đi đâu? bà cãi lại cho hai cái túi hồ sơ vào cái giỏ xe rồi bắt đầu đi ra ngoài ủy ban xin dấu cho con gái. Trưa hôm nay hai chị em thấp thỏm không có ăn được cơm. đến tối hai chị em dì dầm nói chuyện tới khuya, hồi hộp chờ đợi tới sáng mai. Không biết mình có được nhận vào làm hay không? Sáng hôm nay, hai chị em dậy thật sớm ăn vội chán cơ mẹ đã chiên sẵn rồi để bắt đầu đạp xe một mạch tới công ty. Rất may, cả hai đều được nhận hồ sơ và được mời luôn vào trong để tập trung nghe nội quy và hình thức làm việc sau này. Hai chị em ngay người ngắm nhìn hai dãy nhà xưởng vừa rộng vừa dài. Một bên đã lợp máy ghép tường xong xuôi Phía trong đã lắp một số máy móc. Một xưởng, tường xây lửng đã trát xong. Phần khung ở bên trên đã hoàn thiện. Bây giờ chỉ còn lợp máy và ghép tường xung quanh nữa. Còn An, nó ngơ ngác hỏi chị. Như vậy thì khi nào mới được làm hả chị? Chị sao biết được? Cái chào trong này cứ đã. Rất may cho hai chị em con bưởi. Hôm nay công ty hẹn công nhân đã nộp hồ sơ đến để thông báo một số điều quan trọng. Anh quản tóc người nhỏ thấp đeo cặp kính cận dày cộp đang đọc danh sách những người đã nộp hồ sơ. Sau đó mời tất cả mọi người ngồi xuống để bắt đầu chia phân xưởng cho từng tổ. Một số người có tay nghề sẵn ghi trong hồ sơ được gọi lên đứng phía trước. Anh nói công ty có hai phân xưởng, một bên may và một bên hoàn thành. Những công nhân nữ trẻ được nhận sang bên may Những cô lớn tuổi hơn và nam Thì làm bên vất cắt và bên hoàn thành Cột hộp đang sôi nổi Thì có một chiếc xe container Chở hàng đang lùi vào trong sân Chiếc xe chở rất nhiều máy may về cho công ty Vừa lúc đó Người quản lý xuống nói xì xào tiếng Đài Loan Hoặc tiếng Hàn gì đó với anh quản đốc Nói xong Anh ta dơ tay lên ra hiệu trật tự. Chúng ta tạm thời ngồi sang một bên này nghĩ. Một số thanh niên nam đứng đứng lên dứt công ty chuyển máy xuống dưới rồi đưa vào trong xưởng. Trong đám công nhân mới ứng tuyển đa số là nữ. Nam chỉ có mấy anh lớn tuổi và thanh niên choi choi. Lúc này thì con bưởi nó phát hiện ra một chàng thanh niên cao vừa phải có gương mặt rất đẹp trai nhanh nhẹn đứng lên Đi ra phía sau đuôi của chiếc container và bắt đầu vận chuyển những chiếc máy may từ trên xe xuống. Con bưởi nó đứng ngay ra nhìn anh ta không chớp mắt. Con an thấy dậy liền hỏi. Ừ, chị tìm thấy cái gì hả? Không, nhiều máy quá em ha. Phải mất khá lâu, mấy trăm cái máy may điện đã được chuyển vào trong nhà để gọn vào một chỗ. Lúc này đã trễ, anh quảng đốc cho công nhân tập trung lại một chỗ rồi bắt đầu nói. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người vào ngày 20 tháng sau lên trên này chúng ta bắt đầu nhận vị trí vào làm việc ngang Bây giờ các tổ trưởng tổ phó ở lại, chúng ta họp một chút. Đúng ngày giờ tôi đã nhắc mọi người cố gắng tập trung đầy đủ. Anh dừng lại đưa mắt nhìn một lượt rồi tới bên một thanh niên đưa tay vẫy. Khi anh ta đứng lên Bởi mới giật mình, nhận ra đó chính là chàng thanh niên mà cô đã để ý từ hồi nãy. Sau khi kêu chàng thanh niên đó đứng lên lên trên phía anh, rồi cất tiếng. Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ừ, dạ, em tên là Hiệp, 20 tuổi. Em đã từng đi làm công ty nào chưa? Dạ chưa. Anh thấy em khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tuy chưa có tay nghề, nhưng mà xưởng đang thiếu một tổ phó bên cắt, nên anh muốn muốn em sẽ đứng vào vị trí đó, bây giờ ở lại họ một chút nghe. Hiệp đỏ mặt đưa tay lên gãi đầu, bỗng dưng con bưởi thấy nó cứ như một cái gì đó vui sướng ở trong lòng lắm, mà không giải thích được. Mọi người lục đục ra lấy xe đem về, bưởi và An ra khỏi cổng công ty, nhưng vẫn như chưa muốn về nhà. Con An thấy vậy liền nói, Sao chưa về hả chị? À, ở chơi một chút nữa Mới khi được đạp xe lên đây Con bưởi nó đứng ngoài Đi đi lại lại Một chút lại đưa mắt vào phía trong Khi thấy đám công nhân lấy xe để ra về Cô mừng ra mặt rồi nói với con An Em cứ đứng đó nha Chị vào trong một lát An chưa kịp hỏi Thì con bưởi nó chạy vào phía trong Cô ta đào mắt rất nhanh Thấy chàng thanh niên đang dắt xe đạp ra Thì tới bên mà nói um, Anh Hiệp ơi Anh ở xã nào vậy? Cậu thanh niên ngạc nhiên, không biết sao cô gái lạ lại đến mà biết tên mình. Mặt cậu ta vẫn bình thường, không mỉm cười mà trả lời rất nhỏ. Uhm, mình ở Mai Đồng. Mắt con bưởi sáng lên, rồi nó nói như treo. Uhm, dạy mình về cùng đường rồi, em ở Trung Sơn. Hiệp dội dắt xe đi không trả lời. Con bưởi nó lẻo đẻo theo sau, vừa cười vừa nói riếu trích, Như đã quen từ lâu lắm uhm, Anh làm ở bên nào Hồi nãy em thấy anh quảng đốc Đưa anh lên làm tổ phó đó Ở bên cắt Nghe giọng nói cọc càng trống không Của hiệp Bưởi có phần không hài lòng Nhưng mà cô lại cảm thấy thích thú Trước sự lạnh nhà của chàng trai này Cô lại vui vẻ nói uhm, Em ở bên may Nhưng mà chưa có làm bao giờ Sợ lắm hay là anh xin cho em qua cái tổ cắt giới em làm phụ cũng được không được đâu tôi cũng làm được ra tới ngoài cổng hiệp định lên xe thì con bưởi níu lại nói tiếp ừ, cũng gần trưa rồi tụi mình vào quán chè nghỉ chút rồi hẳn về nghe thôi để khi khác đi khi nào tiện đây em mời anh mà ừ, đứa đứng ở ngoài kia là em gái của em đang đứng đợi đó Hẹp nhìn theo tay của con bưởi thấy một cô gái đang ngồi trên cái yên sâu của chiếc xe nhìn chăm chăm có vẻ khó chịu và là dù không có muốn nhưng mà lời mời khoắn khỏa của con bưởi đã khiến cho chàng trai phải đồng ý. Họ đạp xe ra khỏi cổng công ty đi dọc một đoạn qua trung tâm quyện thì rẽ vào một con lộ dẫn về những xã cuối quyện nơi đó có nhà của họ. Khi rẽ vào gần cổng chợ Con bưởi dừng lại trước quán chè mà quay lại nói Mình vô đây nghỉ cho mát lấy sức đạp xe về anh ơi Con bưởi gọi ba ly chè thập cẩm bỗng nhớ ra điều gì nó quay lại hỏi Anh Hiệp uống gì con trai chắc không có thích ăn chè ngọt như tụi em đâu ha Gì cũng được em ơi Hiệp ngồi không có lấy gì làm hứng thú cho lắm Anh ta múc được mấy miếng thì lại ngồi trầm ngâm Con bưởi thì khác hẳn Nó phấn chấn như dừa bắt được vàng. Một thoáng thôi, mà ly chè chỉ còn lại một chút nước. Cô ta quay sang Hiệp. Anh ăn đi rồi mình còn về. Em ăn nữa không, sẽ bớt qua đi. Con trai tụi anh không có hâm mộ cái món này cho lắm. Em hỏi anh uống cái gì thì lại không nói. Hiệp chỉ lặng yên, bởi vì anh nhìn trong cái quán này, ngoài ấm nước trà đá ra chỉ có mấy cái ly chè và mấy ly thạch chứ không có gì khác bởi nhìn cái ly chè còn nguyên thì tiếc đứt ruột, nhưng mà lần đầu gặp để giữ lấy thể diện, cô ta lắc đầu. Anh ăn đi còn đâu, bỏ lại đi, em no rồi. Ngồi một lát, Hiệp đề nghị ra về, lúc này con bưởi mới bảo dạng nói. Anh cho em ngồi nhờ một đoạn nghe, hai chị em ăn no bây giờ chở nhau chắc là mệt lắm. Vậy An qua đây anh chở? Ừ, không đâu, ờ... À... Cho nó đi một mình đường xa cho quen. Sau này lỡ phải cái hôm đụng cái em nghĩ nó còn biết đường mà đi chứ. Dứt lời, con bưởi đã ngồi đằng sau xe của Hiệp một cách tự nhiên. Nhưng mà cô ta ngồi kiểu xe máy hai tay hoàng về đằng trước ôm lấy eo của Hiệp. Chứ không có người dắt ngang như người ta vẫn chở nhau bằng xe đạp. Đây là buổi đầu tiên đi sinh việc. Bưởi đã quen được một chàng trai trẻ đẹp mà trong cái làng của cô Không thể ai ăn đức được anh ta Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 9 của bộ truyện Giọt Máu Đào tác giả Nguyễn Thơ. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 10.